chuẩn bị thí phật. Phương Hành nói làm cho người giật mình. Bất quá các tu sĩ đều biết Phương Hành từ trước tới nay to gan lớn mật, không sợ trời không sợ đất, việc có thể làm cho hắn trịnh trọng như vậy, tất có biến cố lớn xuất hiện. Nhất thời không kịp nhiều lời. Kim ô nhảy lên, Kim Vũ dựng thẳng, khí thế hùng ốc, cùng Phương Hành sóng vai nhìn về nơi xa. Mà ở bên cạnh họ, Kim Xí Tứ Bằng Vương không không nhi, Vương Quỳnh, Lệ Anh, đạo tử vô ảnh sơn. Cũng bày ra trận thế Lệ Hồng Y chưa khôi phục thương thế Nên cùng đám người U Tăng Nhi Sở từ thoáng dựa vào sau Chiếu cố hàn anh Những lực lượng này đoán chừng còn chưa đủ Phương Hành lướt nhìn đồng bạn tâm tư ăn định một chút Nhưng vẫn cảm thấy không đủ Lại lột xuống tràng hạt ở trên cổ Vậy lên Quay một tiếng Tràng hạt tứ tán Bay về phía không trung Hóa thành vô số đại yêu to lớn Yêu phong càn quét hiện đầy một vực. Cái này đây là tình huống gì? Các tu sĩ yêu địa thấy một màn này đều giật nảy mình, ngay cả không không nhi và tường bằng vương cũng nhịn không được rút lùi mấy bước. đám đại yêu kỳ xuất hiện thật để cho bọn hắn giật mình. Thân là yêu tộc, bọn họ càng có thể trực quan cảm nhận được những đại yêu kỳ đáng sợ. Mặc dù có chút chất pháp cương nhất, nhưng khi tức hùng hồn đáng sợ, khi còn sống nhất định là một phương đại yêu. Mà nhiều đại yêu như vậy tập hợp Thế lực này có thể nói là vượt qua rất nhiều đạo thống của yêu địa Lực lượng sao mà đáng sợ Đây để là yêu quái Bị hoàng phủ gia chấn áp ở trong hắc thủy Hồ Thập nhất thúc và ta cứu chúng ra Đưa vào luân hồi Chân đinh của chúng đều đã đầu thai truyền thế Oán khí thì lưu ở hoàng phủ tộc địa Hóa thành ma vực Và lạc ấn của chúng thì phản hồi báo đáp ta Có thể tính là phân thân của ta Phương hành nhìn ra bọn án kinh ngạc Vội vã giải đáp Tiểu tổ, bằng một công này, người chính là khách nhân tôn quý nhất vĩnh viễn của yêu địa Thần sắc của kim sĩ tiểu bằng vương ngưng trọng, nhìn phương hành đường đường chính chính, bái một cái Không không gì cũng cười nói Hoàng phủ ra chính là công địch của yêu địa Người giải cứu rất nhiều tiền bối yêu tộc, ta miễn phí giúp người 10 lần cũng được Đại gia hiện tại ta là muốn bán bạc cho người Ngay cả vô ảnh sơn đạo tử cũng kích động mở miệng Phương Hành cũng không nghĩ tới đệ tử yêu địa bị kích động như vậy Hơi có chút xấu hổ, cười nói Nói nhảm thì nói bớt đi <cười> Chỉ cần các người có thể giúp ta làm thịt con đợi chọc kia Tiểu ra không cần các người nhớ ẩn Ta nhớ ẩn các người cũng được Khó đối phó như vậy Tâm tư mọi người đều kẽ giật mình Nhìn ra Phương Hành không phải là nói dỡ Tiếp dẫn pháp hiện Phật môn duyên hưng Lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền đến ngầm nga ung dùng chỉ thấy kim quang đại thịnh, bầy quái tán loạn, kim quang bao vây một đám người tới, kia đương nhiên là tứ đại thần tử cổ tộc, mà ở giữa khí cơ của hệ năng hùng hồn, chân linh như là đại phật, ở bên người kim vân tùy hành, hiện hóa đóa hoa thiên hoa loạn thị, vô số quái thi ở dưới phật ý kim sắc trận nhiếp, không có con nào dám lên tranh phong, chỉ có thể giống như là thủy triều vây lấy bọn họ, theo thế tới của bọn hắn phân ra hai bên, quái thì sát khí đầy người. Huệ năng và các gia hán Bồ Tát Thì một thân Phật mang Thần thánh và u ám Ở thời khắc này đối xứng rõ ràng ân ẩn, ẩn để các tu sĩ sinh ra ảo giác trong bùn Sinh ra hoa sen thành tính Không khỏi tâm sinh kính sợ Hòa thượng Người trẻ rồi Sư đệ thần tú đã vào cổ tháp Xong bởi mấy cửa ảnh Tất nhiên sẽ thông qua cổ lộ sớm hơn người Phương hành tay cầm hung đau Nghiêm nghị hết đớn Bừng bừng sát khí Nhưng cũng khiến cho Phật ý thần thánh ảm đạm Lòng kính sợ qua chứ yếu tố đuổi, nhấc lên trên ý, tâm tư cảnh giác minh bạch vừa rồi, Phật quang ở trên người Phật tử thay đổi một cách vô tri vô giác. Vậy mà làm bọn hắn nhận được ảnh hưởng, có một loại ý vị được Phật tổ điểm hóa, khiến cho hung nhân quyỷ. Nói trắng ta, cái kia chính là một loại viễn thuật đại hành. Trực tiếp ảnh hưởng tâm linh làm hung thần huyết hải quay đầu, cả đời không dứt độ đang lên được. Tiếp dẫn hiện thế, con đường thành Phật mở ra. Sư huynh đại pháp điển câu 10 thế ước định thế này, định ra phật quả, chờ tiếp dẫn tháp, lại tranh chấp ở trước con đường này, hẳn là có cơ duyên thiên định, sớm rõ ràng ở trong u minh. Huyễn năng nhìn đại diện cũng kẽ gật đầu, hình như là cảm khái. Đúng vậy, từ nơi sâu xa đã chú định người thất bại, còn tranh cái gì chứ? Hết thầy tùy dân đi đại huynh đệ. Phương Hành cười hì hì nhìn Huyễn năng nói. Phương Đạo Hiếu, người có biết vạn năm trước? Sư đại thần tú học Phật trong năm Ta đã chỉ là một lão tàng quét giác Con đường cầu Phật không bằng hắn Thời gian học Phật cũng không bằng hắn Bây giờ vạn năm trôi qua Ta một lòng cầu Phật Không hiểu tu vi Nhưng các người mặc dù tu hành sớm hơn ta Nhưng ta dùng Phật Pháp Tâm niệm vừa động Đồng dạng có thể đi sau mà tới trước Có thể thấy được Phật đồ tu hành Đều không hỏi tuần tự Người thành đạt vi sư Người đến tuột cổ nó muốn nói cái gì Phương Hành coi mày nói, qua nhãn trùng Huệ Năng Huệ Năng lại không Phật ý, trầm thấp cười nói Ta muốn nói, người phí tâm nghĩ kéo dài ta Để sư đệ thần tú có được nhiều thời gian đi thông qua con đường thành Phật kia Tâm tư này, để cho người ta khâm phục Chỉ tiếc tác dụng không lớn Nói xong, hắn nhẹ nhàng cất bước đi theo một phía cổ tháp Giết hắn, kèm nhất cũng phải lưu hắn lại Phương Hành cũng không khách ký ở trong nhèm mắt trường nhân nghiêm nghị giống to vùng đào chấm tới sau lưng của hắn gần trăm đại yêu gào thét theo hắn đào tới mà kim ô kim xí tiểu bằng vương đại thánh sơn không không nhi đạo tử vô ảnh sơn cùng thi triển thần thông hung ác đánh tới bọn họ đều là hào kiệt tu vi ở trên kim đan cảnh đều là đỉnh tiêm sau khi vào cổ tháp càng được rất nhiều cơ duyên bản lĩnh càng đáng sợ xong nên chi thấy kim quang ô ảnh yêu phong quỷ khí thần thông phát bảo đều tới phu thiên cái địa như là mưa to, uy thế sao mà đáng sợ. Cũng không có biện pháp. Sự tình liên quan tới tiểu hòa thượng thần tú, bọn họ cũng không nghe thấy, biết nguyên nhân phương hành lo lắng về quan hệ Phật môn truyền thừa, mười thế biển cơ liên lụy bao nhiêu nhân quả. Có thể nói, tiểu hòa thượng thần tú ở một mức độ nào đó, nhất định chính là một vật hy sinh đáng buồn đáng tiếc. Mà phương hành Bây giờ rõ ràng là dùng sức một mình muốn đánh phá vạn năm nhân quả của Phật Môn cứu tính bệnh của Tiểu Hòa Thượng Thần Tú. Chỉ tiếc bản lĩnh quán đại lớn ở trước mặt Phật Môn truyền thừa vạn năm là có thể nổi lên bao nhiêu bọt nước. Gần như có thể nói hắn đã bỏ ngựa đấu xe làm cho mọi sự tình tân bản không có khả năng. Thật sự cũng đúng như vậy. Hắn đã làm được quá nhiều sự tình thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng mà cục diện vẫn chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua hiện nay Còn có một cơ hội Tiếp dẫn tháp tái hiện thế gian Con đường thành Phật ở dưới chân Thần Tú Từ nơi sâu xa Tự có nhân quả tuần hoàn Nếu như trước kia Thần Tú và Phật Tử tranh đoạt quyền thế Quyền kế thừa hợp pháp Như vậy hiện tại Hai người bọn họ lại trực tiếp đi tranh đồ vật Cần phải thừa kế Dùng Kim ô nói Trước đó là tranh Thái Tử Hiện tại là đoạt hoàng vị Thời điểm tranh Thái Tử Thần tú đã thua Mà bây giờ Phương hành lý giải càng trực tiếp Nếu có thể tranh độc hoàng vị Còn cần cái thái tử làm cái gì Đăng cơ xong chấm là được Mà vào lúc này Phương hành muốn làm là giết huệ năng Hoặc tận khả năng ngăn chặn Chỉ cần thần tú có thể thành công xuống qua Phật lộ Như vậy hết thầy đều kết thúc Tối thiểu nhất có thể thoát khỏi số mệnh bị hy sinh Nhân quả số mệnh như chiều cường Mà bây giờ Phương hành dẫn bằng hữu của mình Phóng tới chiều cường Chặt đứt tất cả nhân quả tối thiểu nhất cũng phải để thủy chiều đình trệ một chút cho thần tú ở cuối thủy chiều càng nhiều thời gian thở dốc. Bao một tiếng. Phương Hành tay cầm hung đao, lệ khí tăng vọt, kim quang tự hồ cũng ở thời khắc này hóa thành hung diễm ngập trời, xông về phía trước nhất, cao cao nhảy lên, đao khí vô tận chém xuống. Trong đao khí, chín bóng ảnh hiện hiện, cao cao bay lên không, bao phủ một mảnh địa vực, nhắm thẳng về hướng huệ năng, mà ở sau lưng quán. Kim ô sửa hai cánh, kim quang đại thị Giống như là một vầng mặt trời Cơ hồ nhìn cũng không nhìn ở phía trước là ai y vào dục thân vô địch của mình Ngạnh xanh đánh tới Mà sau lưng của bọn họ Lệ Anh, tiêu bằng vương Không không nhìn, cũng thi triển thần thông Hùng uy nhất thời vô địch Càng không cần phải nói gần trăm đại yêu Ở phía sau bọn họ, nhìn không khác gì đại quân Tiểu ba đầu này Thật không ác điên quần Làm sao khó giải quyết như vậy các tu sĩ tịnh thổ vừa tức vừa sợ lúc này nhìn về phía phương hành đáy lòng thậm chí đã có cảm thấy hùng khủng hoàng nếu như ở bình thường bọn họ đại khái sẽ chịu thua thực không muốn tiếp tục liều mạng với ma đầu hung ác điên cuồng như vậy nhưng vào lúc này có vật tử ở bên cũng không có lựa lựa chọn nào khác chỉ có thể vận chuyển thần thông liều mạng vào tới đại chiến bản bang trong chớp mắt chính là biển máu ngập trời nhưng ở trong quá trình này huệ năng thở dài cuối đầu hợp thành chữ thập chậm rãi đi về phía trước tốc độ quán cũng không nhanh cũng không có quá nhiều uy thế giống như là đi bộ nhàn nhã nhưng đón hung diễm của phương hành yêu địa và đại tường đại tuyết dân trùng kích thân hình quán đệ ở thời khắc hiện hóa ra diệu pháp vô tận cơ hồ chân không chạm đất thân hình như có như không đào phương hành đánh xuống xuyên qua thân thể quán rơi ở trên mặt đất kim ô đánh tới cũng xuyên qua thân thể hắn Xong về phía bắc miền kiều Huệ năng chậm rãi đi tới trước cửa đại điện, Thân hình không dính chút nhân quả. Đây là chuyện gì? Đám người phương hành chấn kinh, Cùng nhau quay đầu, giống như là gặp quỷ. Với muốn ngăn chặn Phật tử, Nhưng hắn lại như không có gì. Vậy làm sao mà cản? Tu hành quả nhiên có chút thú vị. Đã thành nguyên anh, Ta liền mượn pháp của mình, Do vào ý của bản thân, Thôi diễn ra một đạo thần thông. Thần tà muốn không Phật, Thiên địa như hư ảo, Các người muốn gần cản, làm sao có thể cảm ta? Sao có thể ngăn đổi đồ vật vốn không tồn tại? Huy Năng nhàn nhạt, nhạt mở miệng, sau đó cất bước đi vào trong đại điện. Nhìn thấy Huy Năng dễ như trở bàn tay, Mượn đạo pháp quán thôi diễn ra thần thông hóa thành hư vô, dễ như trở bàn tay vượt qua phòng tín của phật của đám người mình. Trái tim của phương hành nhất thời trầm xuống, thôi diễn đạo thuật của mình. Đây là người kinh tài tuyệt dám bậc nào mới có thể làm được? Ngay cả mình cư duyên vô số tạo hóa phong phú. Cho tới hôm nay, ngay cả thiên địa Đại Ma Bàn cũng chưa hoàn thiện được Mà Huệ Năng này, từ khi có tu vi đến bây giờ Ngay cả thời gian uống cạn một chung trà cũng chưa tới Vậy mà đã ngộ ra Pháp của mình, thành đạo của mình sao? Dựa vào cái gì? Đối thủ như vậy, để ai cũng tuyệt vọng Từ khi bước trên con đường tu hành tới này, Cảm giác bất được thật lâu chưa từng xuất hiện lần nữa Ở trong lòng của Phương Hành Mà cũng chính bởi vì Huệ Năng nhẹ nhõm xuyên qua phòng tuyến Bước lên cổ lộ đám người phương hành cũng không đánh nhau với tu sĩ tịnh thổ Lúc này động thủ đã không có ý nghĩa Nếu như không càn được huệ năng Thì dù giết sạch tu sĩ tịnh thổ cũng không có ý nghĩa Vốn chỉ tu thí tịnh thổ cũng không bình thường Một khi liều mạng Chỉ có thể là cục diện lưỡng bại cầu thương Phần thắng của bọn họ cũng không nhiều lắm Không cần lo lắng Tiểu hòa thượng chứng quá nhiều tiên cơ Còn có phần thắng Lệ Hồng Y đi tới thấp giọng A Nội Ta đã nghe nói chuyện quán, Vốn là thập tử vô sinh Những người giúp hắn cứng rắn trước một đường tiên cơ Thậm chí còn cho hắn thế lớn như vậy Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ Đúng, đúng, còn cơ hội phương hành run rẩy Tự lầm bẩm nhìn vào trong cổ tháp Trong cổ tháp Thiên cơ trong trọng Cửa ải vô số Mà lúc này, tiêu thượng thần tú Đã đến tiếp phá 13 ải Cách phần cuối cùng của cổ lộ Chỉ tầm trăm trưởng Mà Huệ Năng thì vừa mới đi tới cửa đại điện mà thôi Hắn không muốn nhận thua trong lòng không nhịn được sương lên hy vọng ở trên con đường này thành tú chiếm tiền cơ dù phật pháp quán tu huệ năng cũng đến có phần thắng lớn con đường thành phật mười thế biển cơ lúc này huệ năng đứng trước đại điện ngẩng đầu nhìn lại tự lầm bầm dường như không vội đi vào ở trên mặt quán hình như cũng có vẻ nghi hoặc tiếp dẫn thấp vạn năm chưa từng hiện thân vẫn là giấu kín ở trong mào uyên đến tuyệt cùng là vì cái gì Hắn từ nơi sâu xa đang chờ tá Phật Thất Tú sao? Có lẽ đây mới thực sự là mười thế biển cơ. Huệ năng cúi đầu tự nói, quay đầu nhìn Phương Hành. "Hành là người quý vậy, cũng từ nơi sâu xa chú định, nhìn như làm sự tình thành một đoàn đầy rối, trên thực tế lại là hộ pháp thôi động Phật quả trên tính phủ xuống. Cái này mới là nguyên nhân ngươi được Phật pháp gia trì công đức." Huệ năng nói: nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhặt một tiếng cất bước bước vào đại điện. Muốn tìm thân thành tĩnh, chỉ cần tâm tự tại. Trước mặt Huệ năng, giữa không trung huyến nải biến hóa, hiện hóa ra một tăng nhân khô lâu đang ngồi dưới một gốc bồ đề thụ, minh tưởng. Hốc mắt có quỷ hòa thăm thầm, cái cảm khép mở phát ra thành âm, chính là cửa thứ nhất trên con đường thành Phật. Người tới muốn vào điện này, hãy đáp lại lời ta hỏi, cái gì là Phật? Huệ năng phất tài áo lại nhặt nói Phật tức là Phật Hỏi cái gì hỏi, lui ra Đối mặt cửa thứ nhất Hắn thình đình quát tháo, tay áo phất qua Để tăng nhân khô lâu thối lưỡi Mà thời điểm hắn mở miệng Phật quẩn tản ra, phảng phất như là mặt trời mới mọc, Phật quang vô tận từ từ tản ra Ngay cả quái thì nhìn chằm chằm đại điện Cũng bị trấn dứt đuôi về phía sau mấy bước Mà tăng nhân khô lâu trong ảo ảnh kia vào lúc này thình đình cũng á khẩu Không trả lời được Hốc mắt, kinh ngạc, nhìn Huệ Năng Nửa ngày sau, Huệ ảnh tiêu tán Trực tiếp biến mất Cái này làm sao có thể Vân Quỳnh nhẹn ngào Kêu lên, mặt mũi khó có thể tin Nàng đã nghe Lệ Anh nói qua Trước đây bọn họ đều từng vượt quan Lúc qua ải thứ nhất cực kỳ nhẹ nhõm đơn giản Nhưng thời điểm thần tú qua cửa Lại cùng khô lâu chất vấn thật lâu mới qua quan lễ Hồng Y phất phân tích Đó là bởi vì phật pháp của thần tú cao hơn bọn họ chạm đến chân lý Phật pháp của cô lâu Tăng mới có thể chất vấn lâu như vậy. Vậy theo đạo lý, coi như là Huệ năng không dùng thời gian lâu hơn thần tú, cũng nên biện vài câu. Nhưng vì sao nói một câu liền xua tan huyết ảnh, còn nhanh hơn cả đám người lệ hồng ý. Đây chính là nói rõ, Phật pháp quán cao hơn tưởng tượng của mọi người. Lệ Hồng Y lẩm bẩm, đầy mắt tuân gian lo lắng, nhìn về phía phương hành. Lúc này phương hành cũng nhìn chằm chằm bóng lưng cuối cùng Huệ năng ánh mắt hùng áp, mơ hồ còn có sát ý đáng sợ. Người tới lại đáp ta hỏi: "Trời sinh chúng sinh đều có Phật tính, vì sao không được người người thành Phật?" Trước Huệ năng, xuất hiện một Bồ Tát ngai ngắn ở trên hoa sen màu trắng, áo trắng dũng mỏng, thấp giọng hỏi: "Thế nhân phi vụ, vô chi chấp nhất, không bỏ xuống được, sao có thể thành Phật? Làm sao độ được?" Huệ năng nhanh chân đi về phía trước, trong miệng trả lời ta tự cầu thành tĩnh quả thế nhân học ta tức độ được cửa ải thứ hai qua huệ năng tiếp tục nhanh chân đi về phía trước bước chân như là căn bản chưa từng ngừng qua ở trước người hắn không ngừng xuất hiện hiện tượng đều là quan ải thiên cơ trên con đường thành phật hỏi hắn phật pháp nhưng không giống như thần tú mỗi cửa ải đều qua chậm chạp giàn nàn chất vấn thật lâu huệ năng qua cửa tốc độ cực nhanh vô luận là huyễn tưởng bậc nào xuất hiện, hỏi hắn Phật nghĩa đều bị hắn một lời phá đi. Nhưng những nơi đi qua, huyễn tưởng đều vỡ vụn, một đường thông suốt không trở ngại. trái tim của Phương Hành trầm xuống, tay nắm đao tựa hồ có chút bất lực. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được độ cao Phật pháp của huyện Nam. Không hồ là Vạn Nam trước, một câu liền được Phật tổ ưu ái, bởi vì hắn vốn có Phật nghĩa trí cao. Cho tới nay, đều là Phương Hành. Cưỡng bắt thần tú đi tranh với hắn Nhưng thằng đến lúc này Hắn mới biết áp được của thần tú ở nơi nào Hắn đối mặt vẫn còn là một đối thủ Phật Pháp Thông hiểu trí cao Đạo của đối phương vốn không có sai Pháp lại cao cùng tranh giành Giống như là dựa vào một lời chấp nhất thủ vững pháp của mình Ngộ đạo của mình Nhưng gặp phải chỉ có một kết cục là tất thuộc Nhưng phương hành không rõ Người thắng thì thắng Vì sao lại muốn lấy mạng sư đệ ta Nếu tối tâm có thiên định Vậy sư đại thần tú đắc tội trời ở chỗ nào? Hắn không cam tâm, con mắt đỏ lên, tay run run, sát khí càng mạnh. Nhưng lại bất đắc dĩ, không cách nào cải biến. Hắn đã làm quá nhiều, nhưng mà kết cục vẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. <cười> Nghiệt trướng, người to gan nướng bật, không biết tự lượng sức mình, thật cho rằng có thể dựa vào một chút sức lực của mình thay đổi cản khôn, ngăn cản Phật quả phủ xuống. Chò cười, thuần túy là bọ ngựa đấu xe bây giờ Phật tử đã đạp con đường thành Phật bằng trình độ Phật pháp quán thông qua tất cả cửa ải đợi hắn đuổi kịp Tiểu hòa Thượng kia sẽ trở thành Phật tử chân truyền đợi khi đi hết con đường này chính là thời khắc thành Phật tổ Phật môn đại hưng mà nguy một can tâm huyết chạy về hướng đông đừng nói là cuối cùng ai cũng không cứu được mà còn vì mình rất ít tội nghiệp vô biên đám người Bắc Minh kêu thêm huệ năng đi dãy chờ bàn tay ở con đường thành Phật thế như trẻ trẻ nhất thời cuồng hỉ gầm thét mà phương hành thì tâm chìm đến đáy cốc bàn tay nhịn không được run lên còn mẹ nó mình làm nhiều như vậy kết quả đều không thể cải biến sao hắn thắng thì có làm sao phương hành nghiêm nghị gào to ánh mắt hung tợn nhìn về phía bắc minh kiều ta tất sát ngươi cho hà giận ngươi bắc minh kiều cảm giác lạnh cả tim thật lâu mới gầm thét có còn nhiều người thật là tiện dụng của bắc minh gia ta ta nhất định phải thanh lý môn hộ đạo hữu nhân duyên sớm định cần gì phải chấp nhất vào lúc này phật ấn rất cục cũng nhàn nhạt, nhạt mở miệng trong thanh âm không có vẻ tức giận ngay cả ánh mắt cũng bình tĩnh lại ngươi là kim cương hộ pháp của phật môn ta chính quả này là thực ai cũng không thể phủ nhận mặc dù cùng bọn ta phật lý khác nhau nhưng bây giờ phật quả sắp dám lầm kết quả ai cũng không cải biến được cần gì phải nhớ mãi không quên Phật quả sắp phủ xuống, Phật môn sắp đại hưng, chính là lúc dùng người, dùng tài năng của người, quy Phật môn ta, chưa chắc không chứng được Bồ đề Phật quả. Những lời này, Thành đình kinh động đến các tu sĩ Tịnh Thổ, thậm chí bằng hữu của Phương Hành. Nhìn như là hai cái đối thoại gay gắt tới cực điểm, không ai tới Phật ấn còn lộ ra ý mời chào. Bất quá ngẫm lại cũng phải, Phật môn muốn đại hưng, xác thực cần rất nhiều nhân thủ, mà bản sự của Phương Hành thì ai cũng không thể xem nhẹ. Hơn nữa Phật Ấn nói cũng coi như là thành cần Nhưng nghĩ nghĩ lại có chút đại lượng Và tha thứ ở bên thắm Bà Phương Hành Lại rất khó chịu được loại cảm giác này Ánh mắt bằng lãnh nhìn Phật Ấn Xú hòa thượng Nếu chưa đại thần tú chết Thời điểm ta và Phật môn các với gặp nhau Chính là thời điểm đồ sát sạch sẽ các người Người thật muốn thành ma Cùng Phật môn tất thành địch phải không Phật Ấn cũng lên nộ khí có chút khí tiết rèn sắt không thành thép gầm thép lên cũng không chết định bởi vì tiểu gia còn không nhận thua ánh mắt phương hành lạnh lùng chừng phật ấn thanh âm trầm thấp vang lên bên trong kia là sư đệ của ta là tứ đơn gia kiếp đạo ta do ta bảo bảo chỉ cần ta còn không nhận thua hắn sao có thể thua con <cười> vịt chết mặn miệng chấp mấy bất ngộ bắc minh kiều lạnh lạnh mở miệng đại mắt đã có vẻ buông lòng và rồi phật ấn nói muốn mời chào phương hành hắn bị hù không nhẹ ở bắc minh tộc hắn không hy vọng sẽ có một người thực lực mạnh hơn hắn thành danh lớn hơn hắn công đức cao hơn hắn càng sớm hơn hắn trở thành kim cương hộ pháp xuất hiện kia đối với địa vị thần tử của hắn chính là một uy hiếp chí mạng không thể không phòng mà lúc này phương hành đối với hắn trâm trọng khiêu khích thanh đình không để ý thần sắc đương trọng hùng hăng nhìn về bốn phía phàn phách chỉ là một vấn đề khó giải quyết một lúc sau hắn nhìn về phía con đường thành phật Thế huệ năng đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với thần tú. Hắn rút cụm hạ quyết định. Thình định quay đầu nhìn đám bằng hữu. Các người chờ ở chỗ này. Kim đục tử, tạm gì? Theo ta. Hắn nhanh chân đi về phía phương tây của cổ tháp. Bước chân kiên định, ánh mắt hùng ác. Kim ô và ô ta như giật mình. Nhưng lập tức theo sau, ánh mắt nghi hoặc. Nói cái gì tối tăm của thiên định? Ta không phục thiên này. Trong mắt của phương hành giống như là muốn phun lửa ân nhân có một loại điên cuồng khiến cho người ta run sợ. Các người chơi ác như vậy, vậy ta chơi ác hơn các ngươi. Trong cổ thất to lớn, chỉ có cổ điện này xem như là thành tĩnh, quái thì không dám xâm nhập, lưu ở nơi này tất nhiên là cực kỳ an toàn. Nhưng không biết lúc này, Phương Hành đánh ý định gì, vậy mà dẫn Kim Ô và Ô Tang Nhi rời đi. Sau khi hạ quyết định, hắn lập tức thi triển quỷ giả nhãn, triển khai tiêu giao thần pháp. Vọt vào trong đám quái kỳ, cướp đường đi ra Đám người lệ hồng y thấy vậy đâu có chút quái lạ, không biết hắn là muốn làm gì Quái kỳ vô số Cơ hồ cả cổ tháp Tụ tập tới Không ngừng không nghỉ, đi, điết nhà nhít nhít. Dù phương hành có tốc độ cực nhanh Thân hình biến ảo, xê dịch như khói Và lúc này cũng có chút không thi triển được Hơn nữa còn mang theo ô tang nhi Đối với thần pháp cũng có ảnh hưởng Hơn nữa mặc dù tốc độ của kim ô cực nhanh Lại không giỏi biến hóa ở trong đám quái thì càng khó thoát về Thời điểm gặp xui loại cảm giác bất lực kia theo nhau kéo tới, ngay cả sông qua quái thì cũng khó khăn như vậy. thậm chí phương hành cảm thấy một loại tuyệt vọng, điên cuồng cua đại đao trong tay, trong lòng ra lên một loại cảm giác ủy khuất. tiểu bắt đầu bị điên rác. tù sĩ tịnh thổ hai mặt nhìn nhau, không hiểu phương hành muốn làm gì, lại chủ động xông vào trong đám quái thì cần gì quản án, mặc cái hắn làm gì. Chỉ cần chúng ta thủ ở chỗ này Chờ đợi Phật tử thành Phật là được Thần tử nhân mã tộc cười lạnh Thái độ nhẹ nhõm Bây giờ theo Phật thiện quả đến Bọn họ không muốn đi kêu trọng phương hành Ta nhìn hắn không xông ra được Không chừng sẽ chết ở trong tay quái thì Chúng ta Bác Minh Kiều lạnh nhạt nhìn Cho mắt hùng ác nhằm hiểm Cần gì như thế Phật tử sắp đắc đạo Chúng ta gây thêm sự đoàn Không chừng sẽ phức tạp Bác Minh Thanh Địch vội vàng nói Các tu sĩ tịnh thổ khác đều cần đầu đồng ý Hiện tại từ má đầu kia Rõ ràng là đã điên rồi Đang ở trong đám quái thi lừa mạng gào thét, Ai mà muốn đi chiêu trọng ăn trước Bác Minh Kiều nghe vậy Thì cũng chỉ lướt mắt nhìn Bác Minh Thanh Địch một cái Cười lạnh Không có mở miệng nói chuyện nữa Hắn đã quen với một người Gánh hết tất cả Tờ tờ nhìn Phương Hành Không có rào ra bao xa Đã bị bày thi bày khốn ánh mắt lo lắng nhìn về phía các tu sĩ. Hỗn đàn kia từ trước nay ngông cuồng, hôm nay toan biết chúng ta còn chưa chắc yếu hơn hắn bao giờ. Vân Quỳnh hừ lại một tiếng, tay cầm song luôn đứng dậy. Mà các tu sĩ thì liếc nhau một cái, như đã đạt thành một nhận thức chung, mắt lộ ra lạnh ý. Xem ra còn cần chúng ta hỗ trợ. Thầy Điểm Phương Hành mang theo Kim Ô và Ô Tăng Nhi xung kích, gấp đến oa oa gọi bảy. Bên người lại có một đại bổng vọt tới. Âm âm, nệm lật một hàng quái thi, cho bọn hắn một tia thở dốc, rõ ràng đó là không không gì tới. Tiểu tổ, người muốn đi đâu? Chúng ta trợ giúp người đi qua. Kim sĩ từ bằng vương cũng vọt vào, trường mâu huy sái, trợ giúp phương hành mở đường. Sư một tiếng, một trường thương màu xanh đánh tới, đâm xuyên qua một quái thi ở bên người phương hành. Hàn anh cũng sát thương chạy tới, sắc mặt vẫn tái nhật, ánh mắt lạnh cực kỳ tỉnh táo vừa rồi ta từ trong thanh âm của người nghe được nôn nóng và tuyệt vọng một người không được mọi người cùng nhau giúp người cần gì đến lỗi này mẹ nó tốt nếu như vậy cùng đi phương Hành quay đầu nhìn lại không không nhi tiêu bằng vương đạo tử vô ảnh sơn vương quỳnh lệ hồng y lệ anh thậm chí cả sở từ cưỡi lừa và hần anh vừa tỉnh lại đều đã không nói một lời lao tới vậy còn cách khách khí làm gì lúc đầu hắn biết chuyện này hung hiểm không muốn để bọn hắn mạo hiểm bất quá bọn họ đã xông lại Vậy mình cũng không phải loại người khách sáng Dứt khoát mang theo tất Hợp thành một đội ngũ hình bụi tên Do mình mở đường Phật Quang dập dần một mạch liều chết phóng đi Tiểu Thổ Phi Người muốn làm gì Kim ô hỏi Trước nói rõ ràng đi Phân hành sâu đến trước nhất Phật Quang sáng rõ Lòng bàn hùng đào đánh đầu thắng đó Phong thiện đỉnh tung bay ở trên đỉnh đầu Đạo Uẩn lưu truyền thu hộ các tù sĩ Nghe Kim ô hỏi Hắn cũng không quay đầu lại gầm nhẹ trả lời. "Ta muốn đi hủy cái bứu hoàng này." "Hả?" Kim O kinh ngạc, nhất thời không rõ phương hành là có ý gì. "Rất đơn giản, là hủy cổ tháp." Phương hành xung phong, biểu lộ bình tĩnh, nhưng tự có một cỗ thư liều gầm nhẹ nói: "Đã từ nơi sâu xa liền chú định, sư đại thần tố nhất định phải làm bàn đạp trên con đường thành Phật của người khác. Vậy ta hủy con đường thành Phật kia được. Ta muốn nhìn một chút, con đường thành Phật bị hủy Vậy Phật tử làm sao có thể thành Phật Làm sao điện hóa sư đại thần tú Bọn họ muốn đoạt hoàng vị Vậy tận bút kim đoan điện Hắn một bên lào nhanh Một bên lạnh giọng trả lời Nhưng mà nội dung trong lời nói Để làm cho các tu sĩ kinh hãi Cái này làm sao hủy Ô Tăng gì nửa ngày mới nói được Lầm bầm Kim ô càng ân cần nhìn phương hành Tiểu thổ phi, Người không phải là tức bắn đầu Mới nói mê sảng chứ nó có chút đàn đội nhìn xung quanh, cùng bày quái thì giống như là thủy chiều, cả người không biết làm sao. cổ tháp lớn như vậy, người làm sao mà hủy? Một gian một gian hủy đi, ngươi cũng cần hủy mấy tháng, mà xem như ngươi đốt sạch, cũng sao hoàn toàn không thể giúp tiểu hòa thượng? đám người lẹ hồng y cũng gật đầu, cảm giác kim ô nói có lý. này là bọn họ có chút hối hận, không nên theo phương hành đi ra, mà nên khuyên đủ hắn. bình thường bọn họ quá mức tin tưởng phương hành, lúc này mới liều lĩnh theo hắn lao tới thế nhưng lúc này nghe tính toán của hắn lại phát hiện việc hắn muốn làm quá vô căn cứ gần như là không có khả năng thành công lúc này hắn rõ ràng như là có chút tức vắng đầu là một số chuyện vọng động ta chỉ minh bạch một đạo lý chính là xây nhà nhất định phải có nền móng trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ phương hành rất nghiêm túc trả lời cổ tháp này không có khả năng không có căn cứ hơn nữa trong tháp này rõ ràng không còn sức sống nhưng bên phật lộ Còn có vô số huyến tượng và Phật ảnh xuất hiện, đầy hết thầy, làm sao có thể lăng không sinh ra? Cầm niệm nói một chút là có thể làm được sao? Trong cổ thắp, tất nhiên là có đại trận vận chuyển vạn năm gắn bó hết thầy. Đạo lý thì có đạo lý. Lệ Hồng Y tỉnh táo mở miệng. Đạo thống cổ Phật hủy diệt, ngàn vạn năm không hiện thân, tàn trận vẫn vận chuyển như cũ. Đó chính là bởi vì năm đó, người bày ra đại trận tiếp dẫn Xuân Hà Địa Mạch, khiến cho đại trận có lực lượng liên tục không ngừng. Trước đây chúng ta ở chỗ hơn thắng đã tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm. Sắp thực từng có vô số đại trận, nhưng bây giờ đều đã hủy hơn phân nửa, trăm không còn một. Chỉ có chuyện chỉ có nguyễn trận ở trong cung điện kia là hoàn chỉnh. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta cân nhắc, nói đó là đường ra duy nhất. Chỉ bất quá, chỉ bất quá. nàng càng nói càng mê mang, coi như muốn hủy, nên hủy từ tóc Phá hủy đại trận rất đơn giản Ta đã từng thấy qua một loại bí pháp của Bắc Minh gia, Hoàn toàn khác về với người bình thường phá trận Trực tiếp rút đi trận nguyên Đại trận kia tự diệt Hiện tại chúng ta không cần tìm tòa nghiên cứu cung điện kia đến tột cùng vận chuyển như thế nào Phương Hành hùng ác nói Trực tiếp tìm tới trận nguyên Sau đó rút trận nguyên Lại chơi thật Các tù sĩ nghe được lời này Không khỏi mê mang Tâm tư có chút sợ ái Tiên bộ hưng phấn lên Việc này có thể làm bất quá trận nguyên kia ở nơi nào? Phương Hành chân thành nói. Vừa rồi ta đã nghĩ qua, cổ tháp ẩn hiện vào giữa hư không, không một địa điểm cố định, có thể thấy được nó không giống đại trận bình thường, tiếp dẫn sông núi địa mạch, mà tự thành một phương thiên địa, cho nên trong cổ tháp nhất định có một thạch tâm. bằng vào ta phỏng đoán, cổ tháp thường cách một đoạn thời gian sẽ ở nơi địa mạch hội tụ xuất hiện một lần, chỉ là hấp thu lực lượng địa mạch bổ sung trận nguyên, chỉ cần chúng ta có thể tìm ra trận nguyên không tìm không nghĩ ra biện pháp hủy nó người nói cũng không sai nhưng đây chính là tiếp dẫn tháp của Phật môn người cũng nghe được là bảo địa có liên quan tới Tây Thiên giới của vạn năm trước cho dù có pháp trận đó cũng là Phật môn năm đó bố trí xuống nhất định có vô số cấm chế điều khiển đại trận này vận chuyển bằng vào năng lực của mấy người chúng ta làm sao có thể làm sao có thể hủy đi đại trận một người về mặt đưa đám kêu lên đó chính là đạo tử vô ảnh sơn Còn mẹ nó, mình bị chạm với thần kinh nào sao Đi theo tớ cứu ức tiểu máu đầu làm cái gì Đám người này đơn giản là điên rồi Vậy mà muốn hủy Phật môn thánh địa Có liên quan tới tây thiên giới Cái gì bảo địa Cái gì làm hữu hoa Phương hành chẳng chẳng có tới Đã nát thành cái bộ dạng này Phật kinh bảo khí còn có tượng Phật nát Đều không có ra hình dáng Đều đã bao nhiêu năm không ai xử lý Nói là Phật môn bảo địa Nhưng ngay cả quái thì cũng chạy tán loạn khắp nơi Không khó vòng đoán cấm chế của cổ tháp sớm đã hủy hơn phần nửa. Nếu ở năm đó, tự nhiên có Bồ Đề lực sĩ thôi độc đại trận vận chuyển, định thời gian xuất hiện, có người đến sông cũng khẳng định là có la hán hộ pháp ngân cản. Nhưng hôm nay, miếu hoàng đã vạn năm không có người nào, pháp bảo mạnh hơn qua trên vạn năm cũng sẽ nát thành một khối sắt vụn. Loại địa phương dựa vào đại trận vận chuyển này, càng chịu không được tuyet nguyệt tàn phá, đoán chừng hiện tại uy lực chỉ còn sót lại, ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Chúng ta cũng không phải là Ngay cả cái miếu hoàng như thế này cũng hủy không được sao Hắn càng nói càng kích động Thuận miệng lại lấy ra ví dụ Sống như trong hoàng cung thù vệ sầm nghiêm, Người bình thường tới nhìn một chút cũng sẽ mất mạng Nhưng nếu trong hoàng cung Ngay cả thị vệ cũng không có Người còn không dám tiến vào làm thịt lão hoàng đế sao Cũng không biết tại sao Nghe hắn nói Các tu sĩ lúc đầu tâm tư chữ nào, Bây giờ đã có chút hứng thú Nhưng hủy Phật môn thánh địa Sẽ gánh bao nhiêu nghiệp quả đấy chỉ có tu vi kim đan để muốn phá hủy tiếp dẫn tháp, đây cần can đảm lớn bao nhiêu? các tu sĩ nghĩ tới vấn đề này, thậm chí mình cũng cảm giác hoang đường. nhưng nghe phương hành nói, bọn họ lại không nhịn được sản sinh ra một loại ảo giác. không chừng tòa cổ tháp này vạn năm vẫn có thể hủy đi được. kỳ thực phổ thổ tỷ kia nói không sai, phật địa vạn năm trước tự nhiên không dễ chịu, tuyệt đối không phải là bọn họ có thể làm cản. nhưng mà cái miếu này đổ nát vạn năm, mình còn không phá được sao? Dù sao cổ tháp này thực quá cũ nát Như bị người nhẹ nhàng đụng một cái Sẽ trực tiếp sụp đổ Mà nhìn xung quanh khắp nơi là dấu vết của chiến đấu Có thể thấy được trước khi cổ tháp hoang phí Kỳ thực đã tao ngộ rất nhiều đại chiến Thời gian loan đổ Một nát vạn vật Trước tiên bị thương nặng Lại vạn năm không người hỏi thăm Kỳ thực cổ tháp này sớm đến tự sụp đổ rồi Có thể tưởng tượng Dù đại trận không có sụp đổ Cũng yếu đuối tức cực điểm Được, nghe lời ngươi Đầm dòng hang hồ Kim gia ta cũng giúp người Kim ô hưng phấn gọi tên Nâng lên hai cánh phụ họa phương hành đề nghị Hai con mắt không ngừng xoay chuyển nhìn bốn phía Những cái khác không nói Nếu như có thể phá đại trận của tiếp dẫn thấp Vậy Kim gia ta Có thể coi là thiên cổ đại nhất nhân Các tu sĩ khác Cũng có người trái tim hơi trầm xuống Có người thầm cảm thấy hưng phấn Đây chính là bảo địa có quan hệ tới tây thiên giới Bây giờ những người mình đang thương được Làm sao phá hủy nó Còn mẹ nó Sao lá gan của ta lớn như vậy Ta giúp người Còn có ta Náo nhật này không thể không làm Lưu mạng Sau một phen trầm mặc, Các tu sĩ đều đáp ứng Trong thanh âm thăng thẳng thanh đình mang theo một chút giá tâm Và hưng phấn Thử đạo từ Thì sắp khóc đêm Đây để đợi đám người nào chứ Hay cả con lừa thì cũng hưng phấn khá đá hậu Được Bước thứ nhất Trước tiên tính ra phương vị trận nguyên Chủ yếu nhất của cổ tháp Việc này không nên chậm chế Đã quyết định liền không thể trì hoãn thời gian Kim ô trực tiếp liền bay lên giữa không trùng Mắt nhìn phương xa Hai bóng vuốt đưa ra quan sát địa hình của Phật Điện Sau đó hai mắt bắn mạnh kim quang Bắt đầu nhanh chóng tính toán Năm đó tiếp dẫn tháp Chỉ là một con đường tiếp dẫn Không có quá nhiều tăng nhân tu hành ở đây Vì sao xây dựng nhiều Phật Điện như vậy Kỳ thực rất đơn giản Ở trong mắt những người thông hiểu trận thuật Mỗi một Phật Điện và con đường Đều có hướng đi vào dụng ý Giống như là trận kỳ Phật tượng ở đây tọa chấn một phương Làm cho trận khí điên kết Cộng đồng hình thành đại trận vận chuyển vạn năm Mà vào lúc này Nó thông qua Phật Điện và con đường Liền không có suy diễn ra vị trí của trận nguyệt Ở Ở hướng đông nam Suy diễn một lát Kim ô còn khổ sở tính toán Ô ta nhi lại trần chờ chỉ về một chỗ Ngay cả về mặt của nàng cũng có chút sợ hãi chần chừ, hồ không nghĩ tới mình thực có thể suy diễn ra. Hơn nữa, sau khi tính toán ra kết quả, cũng không nhịn được nhìn Phương Hành mơ hồ có chút khâm phục. ở nơi đó, Phương Hành cũng nhìn về phía kia, hít sâu một hơi, âm trầm vận chuyển âm dương thần ma giám. từ khi Tu Vi kết kim đan, hắn hầu như là không toàn được vận chuyển dị bảo này. nhiều lúc này theo không ngừng vận chuyển bảo vật, ở trong mắt của hắn, vô số phù văn quái lạ đang nhanh chóng lưu động. Mà thế giới ở trước mắt hắn Cũng đang không ngừng sinh biến hóa Đầu tiên là Phật Điện và Gô Đá bình thường Sau đó nhìn thấy vô số trận khí điện kết Tới cuối cùng đã nhìn thấy sát khí vô tận Đương tụ ở trên bầu trời Là ao sen kia Ánh mắt phân hành rấp lé Rơi vào một ao nước khô cạn Ao nước khoảng trừng trăm thước, Ở bên trong đầy là hoa sen khô héo Nước ao muốn là một linh trì Bây giờ bị sát khí xâm nhập Trở thành một chỗ giống như là U Minh Quỳ Địa Sát khí rất nặng ngay cả xung quanh cũng bị kết ra từng tầng từng tầng xương này. ầm một tiếng, các tu sĩ nhìn thấy Ao liền tức hiệp vọt tới. đám quái thi trong cổ thất vốn khắp nơi đều có, biết nhà địch nhất đều có sau khi thần vũ thần thú và huệ năng vào cổ điện. những quái thi này như là có cảm ứng, từng cái từng cái tụ tập ở ngoài vi đại điện, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm đám người phương hành vọt ra liền gặp phải quái thi yên của ngăn cản, nhưng sau khi lao ra ở bên người lại càng ngày càng ít. Bây giờ lao về phía ao sen, quái thị bên người cảm như là cảm ứng được trong ao sen có khí tức âm u, từng con nặng yên không một tiếng động ngừng lại. Ao sen này nằm ở vị trí mắt trận của cổ tháp, như là mắt trận của đại trận bình thường. Nếu như ta không đoán sai, ao sen này tất nhiên là có thể đi về đại trận phía dưới đáy cổ tháp, cũng chứng là đại trận gắn bó cả cổ tháp vận chuyển. Ô tàng nhi đi tới nơi này, lần thứ hai suy diễn một phên, cuối cùng có kết luận. Nói cách khác, nếu như muốn tiến vào đại trận, trước phải vào ao sen này. Phương Hành Thoáng trầm ngâm, ánh mắt đảo qua. Bây giờ cách gần càng có thể cảm giác được trong ao sen nước ao lạnh lùng quỷ gì, sát khí như thực chất. Có thể nói, một giọt thủy ở trong ao sen, sát khí cũng vượt qua những quái thị kia. Người bình thường đừng nói là vào ao, chỉ có thể đến gần cũng sẽ bị hàn khí của nó làm cho huyết dịch động nảy, thân thể thành băng. Tiêu Thổ Kỳ, ngươi thực muốn đi vào? Kim Âu nhìn ao nước. Dù khí huyết của nó dồi dào như vậy, cũng có chút run lập cập. Sẽ chết người sao? Không nói ta muốn đi vào. Ánh mắt Phương Hành quái lạ, ôn dung như thường nói. Kim Ô ngẩn ngơ. Vậy ngươi còn phá trận cái gì? Phương Hành nặng nặn trên ngón tay của mình nói. Ý của ta là chúng ta cùng vào Kim Ô nghe xong thì lông tơ dựng đứng, quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng mà Phương Hành cười ha ha, kéo lấy một cái bóng vuốt của nó. Sau đó hai tay vận chuyển quái được Mạnh mẽ lùi kéo Trực tiếp nhắm nó vào trong bể nước Mình cũng phi thân tiến vào Nước ao dập dần Lộ ra một cái đầu Ồ, cũng chả có gì đáng sợ nhỉ Kiên bộ cũng ló đầu Cảm giác ao nước này một chút cũng không thể tổn thương mình Liền yên tâm Vùng cánh bơi một vòng Nhìn về phía trên kêu Thật là thư thích, các ngươi có xuống không Chỉ là nhìn về mặt gian sảo kia Rõ ràng là muốn hố người khác xuống <cười> Vì lão đại Người không cần sốt ruột Ta là cựu thế quỷ thân Không sợ nhất chính áo nước này Đợi ta đi cùng gây Lệ Anh nhấc miệng cười quá dị, Nè vào trong ao Phát sinh một tiếng riêng gì thoải mái Giáng dấp kia của Kim Ô sừng sốt So với hắn Lệ Anh thực là không sợ sát khí trong ao nước Hai người chúng ta dùng bồ đề quả Cũng luyện hóa ra Có thể chống đỡ nước ao. Lệ Hồng Y và Hàn Anh nhìn nhau Đều đi vào phía ao xem bọn họ vốn vừa tỉnh đại không lâu, sắc bá tái nhợt, thân thể suy yếu, nhưng đến bên cạnh ao, bị sát khí trong ao sen ép một cái, trong cơ thể nổi lên phật quang kinh người, như là sát khí trong ao sen này trợ giúp bọn họ luyện hóa bổ đề quả trong cơ thể. hơn nữa bọn họ cũng biết chuyện này hung hiểm, nhân thủ càng nhiều càng tốt, liền không giải dòng cái gì, song song đi lên phía trước, nhảy vào trong ao nước. được, các ngươi chờ, Huyền tôn đi vào đại hầu tử giúp ta bảo vệ bọn họ, chờ tin tức của chúng ta phương hành tâm tình vui sướng cười rạng muốn lặn xuống ao hiện tại chỉ có mấy người bọn họ có thể chống đỡ ao nước này những người khác bất luận tu vi cao thấp không có phật pháp hộ thể là vào không được ta cũng đi trợ giúp một chút sức lực nhưng lúc này phương Quỳnh nở nụ cười tay cầm song luân trực tiếp nhảy vào trong ao nước nàng vừa vào trong ao song luân nhất thời hóa thành hai tia hồng khí quấn quanh ở bên người nàng chống đỡ hồ nước âm u bên ngoài nàng thì nhẹ nhàng thở một hơi lạnh nhạt nói phong hỏa song luân của ta vốn là khi còn bé chiếm được ở trong một miếu cổ có thể giúp ta chống đỡ sát khí. Mọi người đều biết binh khí của nàng chính là một đôi bảo luân nhưng không biết ai địch. Lúc này nghe nói thì mới hiểu được có quan hệ với Phật môn. Có điều bây giờ sẽ không từ chối. Trên thực tế chuyện này hung hiểm có thể nói là đi càng nhiều người càng tốt. Tàng nhi ngươi không chống đỡ được sát khí không cần theo tới ở quan sát trận thấy. Giúp hai người ta suy diễn Phương hành cười đáp ứng Lại vứt tới một quyền Quyền cổ kinh Thành linh chính là bí điển Phật môn trư Phật quan tưởng kinh Đây cũng là làm chuẩn bị Trình độ trận thuật của ô Tăng Nhi còn vượt qua kim ô Chính là một phần sức mạnh không thể coi trường Chỉ thức nàng không có khả năng chống đỡ sát khí Dù lúc này ăn bồ đề quả cũng không kịp luyện hóa Chỉ có thể dùng phương pháp này ở xa xa suy diễn Ô Tăng Nhi tiếp tới Gật đầu đáp ứng lại nói Nếu như có chuyện Ta làm sao nói cho ngươi. Sầu từ bắt chỉ quyết, hóa thành một đạo kiếm đình nhẹ nhàng bay đến bên người của Phương Hành, sau đó nói: "Để kiếm đình của ta theo tiêu kiểu xuống, nếu như tăng nhi tỷ tỷ có lời, chỉ cần nói cho ta, kiếm linh và ta tâm linh tương thông, có thể cách vạn dặm truyền âm." "Như vậy rất tốt." Mọi người đều bắt nhìn nhau, cũng không nói nhiều, liền phân nha rời đi. Kim Ô, Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Hàn Anh, Vương Quỳnh cùng với Phương Hành đi phá đại trận. Ô Tàng Nhi thì canh giữ ở bên cạnh Ao Sen, lấy Chư Phật Quan Tưởng Kinh tra khắp tất cả trận pháp ở dưới, suy diễn trận thuật. Sơ Từ thì lấy kiếm liên chuẩn âm cho Phương Hành. Mà Tiểu Bàng Vương không không Nhi, đạo tử vô ảnh sơn thì ở bên cạnh Ao bảo vệ hai người này, cũng coi như là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nước Ao lạnh lẽo, sâu không lường được, phảng phất như là có thể đông chết người. Nhưng trái tim của Phương Hành lại mơ hồ có chút kích động, cũng không biết tại sao và nghĩ tới muốn hủy diệt thánh địa Phật môn liền cảm giác hăng hái phạm vi ao sen trừng trăm trưởng mặt trên phủ đầy hoa sen khô héo nhưng nước ao lại cực kỳ sâu phương hành kim ô lệ hồng y lệ anh hàn anh vương quỳnh đều có tù vi có thể ngừng thở lặn xuống tốc độ cực nhanh cũng dù một nén hương thời gian tới miễn cưỡng tới đáy ao lại do kim ô ở đáy ao thôi diễn tìm được một khối nhị giới bi sau đó mọi người rót pháp lực vào, nhất thời trời đất quay cuồng, nước ảo âm lạnh bìa mắt không còn tâm hơi, một nơi u minh quỷ dị xuất hiện ở trước mắt, không gian không biết rộng lớn đến mức nào, mênh mông không thấy biên giới, không trung thành đình có sáu pho tượng to lớn ở trên chống thường khung, dưới tiếp ủ mình, đồng thời đưa bàn tay ra ấn về phía trùng giản bảo vệ một mảnh phù văn ở chính giữa, sáu pho tượng kia, một người trên đầu lơ lửng vương miệng, khí tức bao la như thiên. Quanh người ngôi sao quay quanh, lộ ra hàm ý sâu xa khó hiểu. Bên hồng lơ lửng một thanh cổ kiếm, khí tức hồn nhân, phảng phất như là đại biểu lực lượng thiên địa không thể chống đỡ. Tượng này mặt nhìn về phía tây, kính diện với đám người phương hành. Ở trong con ngươi lãnh đạm vô tình, tựa hồ tuyên cổ bất biến, lạnh mắt lạnh nhìn thương khung. Người thứ hai, trên người mặc bố y, sắc mặt sáng sủa, mang theo tinh thần phấn chấn, ánh mắt trồng sáng vừa kinh nghị lại song trong suốt mắt trái sáng người mắt phải đã có vẻ mê mang tay trái đưa về phía trước lại ấn toàn phù văn trung gian ngoại hình mơ hồ giống như là hoa sen hai tay nắm thành quyền thu ở bên hông phảng phất như là chăm chú nắm lấy cái gì vĩnh viễn không buông tay người thứ ba thì thình lình không phải là hình người kỳ dị quái đản có bốn cánh tay đầu lưỡi thật dài từ trong miệng thò ra quyền ở dưới không trung sau lưng sinh ra đuôi dài giống như là trường tiên trên hai chân phù kín vậy ngón chân sinh ra móc cầu rắn gấp hung tàn thu vào khát máu dữ tợn, khuôn mặt thì có vẻ thống khổ bận bẹo, nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ ôn hòa. Thứ tư là một người bụng bự đến nổi gân xanh, như là muốn nổ tung, nhưng ngực lại sẹp lép, ngay cả xương cốt cũng lộ ra, như đói bụng mấy trăm năm. trong mắt thu khí mãnh liệt, ánh mắt tàn xã, nước dãi ướt át như là muốn nuốt cả thiên địa vào trong bụng mình. Thứ năm là người có hai mặt. Một mặt nam một mặt nữ Mặt nữ đẹp như tiên Tay cầm tịnh bình Ở trong bình mọc ra một đóa sen. Mặt nam lại hung ác như quỷ Ở bên người có trường xà quay quanh Miệng mở lớn, Hung tàn đến cực điểm Mà người này bất luận nam nữ Ánh mắt đều cương nghị Nhìn thẳng về phía trước Trường bào ở trên người bay đà tả, Có vẻ chiêu giật lại lạnh lùng Thứ sáu là một nam tử Cao quan nguy ngã Vóc người vĩ đại Người mặc trường bào Ở trên áo tràng thiêu hoa văn sơn hà Tay trái đè về phía trước Thù hộ phù văn hình hoa sen, Tay phải ấn nhẹ xuống dưới Dưới trường tinh linh Có một lao tù phiêu phù trong hư không Ở trong lao vô số ác quỷ Liều mạng dễ dụa đóng lòng bỏ ra Càng cùng bố là Lao tù đã phá một góc Chính là 6 pho tượng này Cộng đồng bảo vệ hoa sen Để ép hư không vừa uy nghiêm Lại thần thánh Đây, đây là lục đạo thần tượng lệ hồng y ngưng thần, viễn vọng dần dần đổi sắc mặt, thấp giọng giải thích: Ta đã từng đọc qua kinh nghĩa, để cầu công pháp hóa giải sát khí của quỷ quốc, khắc chế hung khí trong cơ thể để đệ, đệ ta. Biết được Phật môn tây thiên giới tổng cộng chia làm lục đạo, phân biệt là thiên nhân đạo, chúng sinh đạo, yêu ma đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Cũng không phải là thực sự có lục đạo này, mà là đại biểu sáu loại lý niệm, bao dung thiên địa. Ngàn vạn sinh linh trong đó Theo ta nhìn Sáu vô tượng này cũng với lục đạo mà kinh Phật ghi chấp hợp lại Chính là lục đạo hóa thần Lại có quan hệ tức Phật môn Nhìn dáng dấp hẳn là đến đúng chỗ Phân hành mắt lại quan sát Sau đó nhìn về phía Kim mô Kim mô bình thường nói năng lung tung Nhưng đến thời điểm mấu chốt lại chưa bao giờ là người làm người ta thất vọng Lúc này đã triển khai hai cánh Hóa thành một đạo kim quang bay ở xung quanh Hai bóng vút vẫn đang nhanh chóng tính toán Cuối cùng trở lại bên người của Phương Hành Trầm giọng nói Đoán không nằm Nơi này chính là ngoại vi của đại trận Không giống như trận pháp đạo gia lấy tám làm cơ sở Đại trận Phật môn được nhiên đăng thiền sư Thôi diễn đến cực hạn Mở ra đối diện lấy sóng làm cơ sở Mà đục đạo thần tượng này Vừa vặn hợp thành một đại trận của Phật môn Hơn nữa cũng không phải là hạch tâm Mà là ngoại trận thù hộ hoa sen bên trong Muốn vào ở giữa Trước tiên cần phải phá ngoại trận này Phá như thế nào Phương hành hỏi trực tiếp Chẳng muốn đi nghe nguyên lý Kim ô ngưng thần nói Người nói cho ta trận văn và trận thế của nó Phương hành gật đầu Ngưng thần vận chuyển âm dương thần ma giám Trong mắt thoáng hiện phù văn vô tận Miệng nói Trận văn của tượng thần thiên nhân đạo Từ bắc đến nam Trận văn tượng thần trúng sinh đạo từ tây đến đông Kỳ quái Mỗi trận văn đều vắt ngang hư không Ít có bình hóa Cái này Kim ô nhớ mày Đây là phương pháp từ trận tỏa không Người bên cạnh đầu con mày nhìn về phía hắn Lệ anh mắng Bớt cửa quang đi, mau mau nói Kim ô nói Ta nói cái giấm ấy Loại trận pháp này là làm cho người đau đầu nhất Đại trận bình thường đều bị hóa vô số Lúc nào cũng không giống huyền ảo phức tạp Nhưng cũng vậy vì vậy mà làm cho đại trận vận chuyển tất sẽ lưu lại một tia sinh cơ Và loại từ trận này không phải như vậy Trực tiếp lấy thần lực phong tỏa trận áp Một chút khe hở cũng không để lại Đơn giản mà nói Chính là một cái khóa sắt Phương Hành nói Khóa sắt cũng phải vạch nó ra Kim Bồ nói Ta đương nhiên biết chỉ có điều cái khóa này không dễ mở Trừ khi Lúc này kiếm linh bên người của Phương Hành vang lên ông ông, Tiếng kim loại rung kỳ dị Hình thành thanh âm của một người Tiêu kiều ca Tăng Như tỷ tỷ nói muốn phá hoại đại trận này Không cách nào chi dọa bảo Thôi Diễn Nhất định phải cứng đối cứng Đây là ngoại trận Nếu như muốn vào nội trận thì nhất định phải đồng thời chặt đứt thần lực phòng ngự của sáu tượng thần. nàng kiến nghị sáu người các người phân ra một người đi tới trước một tượng thần tìm biện pháp chặt đứt thần lực, liền có cơ hội trực tiếp thâm nhập vào phù văn chi hải. các tu sĩ nghe vậy đều nhìn về phía kim ô, ánh mắt của kim ô cũng trầm thấp nói: Chưa có biện pháp này, chưa được đi. mọi người đều biết chuyến này hung hiểm, nhưng cũng biết tình thế khẩn cấp, không biết lúc nào tiêu hoài thượng thần tú sẽ bị luyện hóa, hơn nữa nữa mình đến rồi. Thì không có đạo lý lùi bước liền bỏ đi tạp niệm, Đồng thời gật đầu nhìn về phía tượng thần Ha ha Ngã quỷ đạo này nhìn liền hợp ý ta Các người trốn dành với ta Ngoài dự đoán của mọi người Lệ Anh là cái thứ nhất nùa nụ cười dáng dấp đắc ý Muốn bay về phía tượng thần ngã quỷ đạo Nhưng vào lúc này Lệ Hồng Y bỗng nhiên ép người tới gần Đưa tay vỗ về lệ anh Tì, tại sao lại đánh ta đá? Lệ Anh sợ hết hồn Thân hình muốn đuôi về phía phương hành Nhưng mà lại Hồng Y chỉ vỗ vai hắn một cái nói Cẩn thận Người có thể ăn quỷ Nhưng không thể để người ăn người Lệ Anh ngẩn ngơ Một lát sau ngơ ngắt gật đầu nói Biết rồi Lệ Hồng Y thì xoay người nói Tượng thần địa ngục đạo Chấn áp ác quỷ do ta đi đi Tim Hồ liếc mắt nói Yêu ma đạo Chỉ không phải kim ra ta sao Vậy ta đi các tu sĩ không có ý kiến. lệ anh vốn đã cửu thế quỷ thần đi đối phó tượng thần ngạ quỷ đạo thích hợp, mà lệ hồng y chân áp đệ đệ thân là ác quỷ sát khí vô tận nhiều năm như vậy, đi đối phó tượng thần địa ngục đạo cũng là quen cửa quen nẻo. kim ô là yêu quái duy nhất trong mấy người, không ai thích hợp yêu ma đạo hơn hắn. ba người này hầu như không cần cân nhắc. tượng thần tu la đạo kia bất thản liền do ta đi chạm án. hàn anh mở miệng, tay cầm trường thương tự tin tràn đầy. Có điều Vương Quỳnh đắc mình, ngăn ở trước người hắn, lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy tượng thần Tu La Đạo kia rất tương tự tâm cảnh của ta. Đại khái là duyên phận từ nơi sâu xa, vẫn đặt ta đi. Vậy ta đổi một cái. Hàn anh nhìn Vương Quỳnh một chút, trầm mặt bột đát, không có tranh luận. Lặng lặng nhìn về phía hai bức tượng còn lại. Tượng thần thiên đạo nhân, ta nhìn liền không hợp mắt, dáng vẻ muốn an toàn. Liền giọt ta đi, ngươi tuyển cái khác đi. Phương Hành trả lời càng lưu loát trực tiếp để cho Hàn Anh tới chốt tượng thần chúng Tinh Đạo. Các tu sĩ nghe xong cũng cười khổ không nói, tự nhiên biết Phương Hành nói buồn cười. Trên thực tế cũng cần nhắc đến sáu cái tượng thần mạnh yếu, tuy lúc này vẫn còn không rõ sáu tượng thần có phân ra mạnh yếu như trong truyền thuyết hay không. Nhưng nếu có, vậy dĩ nhiên là tượng thần Thiên Nhân Đạo mạnh nhất, muốn đi chặn đứt thần lực của tượng thần cũng sẽ hung hiểm nhất. Tùy tiện. Hàn Anh chẳng muốn tranh chấp, biết này không phải là thời điểm tranh chấp. Nhưng vẫn không nhịn được nói Ta cũng không phải là yêu nhất ở nơi đây Các tu sĩ đều lừa hắn một cái Nghĩ thầm đến lúc này làm sao một con kiêu ngạo chứ? Đã như vậy Vậy thì đi thôi Nhớ kỹ Tốc chiến tốc thắng Càng nhanh càng tốt. Phương hành khẽ quát Sau đó sáu người đồng thời bay lên Hóa thành lục đạo thần mang Thẳng đến sáu tượng thần Phương hành xông thẳng về phía tượng thần Thiên đạo nhân Càng tới gần thì càng cảm thấy tượng thần này cao to Mình ở trước mặt hắn giống như chỉ là con ruồi bay thẳng đến chán của hắn mà phát hiện mình thậm chí còn không bằng một hạt châu ở trên đỉnh phương biệt có điều vào lúc này chỉ thấy giữa tượng thần lại có một gương sáng cái gương kia quang hoa mờ mịt bình lặng như là tiên hồ đang chậm rãi chiếu ra bóng người quán thật là một mỹ thiếu niên phương hành nhìn nam tử đen kịt tăng bảo rách nát tóc tai tán loạn trong gương thỏa mãn muốn uốn éo thân thể